Trường 306, chân Tướng Dưới bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh nhìn nhẹ như con thoi lướt trên lóc nhà Tại giữa những phòng ốc lúc này, xuất hiện một khoảng không Phía trước là một ngã tư đường rộng rãi Mặc dù bây giờ đêm đã khuya Nhưng phía trên ngã tư đường, dòng người vẫn cứ láo hiền như cũ Bất quá, cụ mày giữa không trung Nhân ảnh với tốc độ cực kỳ mau lẹ Cho dù là ngẫu nhiên có người nào đó ngẩng đầu cũng vẹt vẹt có thể nhìn thấy hai đạo hắc tuyết chợt lóe qua. Cất cao phía sát phía sau Hải Ba Đông, trong cơ thể tiêu viêm đấu khí chậm rãi vận chuyển, làm thân thể cơ bắp trở thành cỗ năng lượng phản phất như không bao giờ cạn kiệt. Bước chân nhẹ điệp trên nóc nhà, thân hình bạo về phía trước. Tới sau khi Hải Ba Đông đất đầu gọt mạnh đập xuống phía trước, bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở nói: "Cái vậy?" Tiêu Viêm gật đầu, thân thể hơi cong nghiêng lại, cước chừa thu lại, xong chừa nhẹ nhàng giẫm vào chỗ mai ngói, hoàn mỹ rơi xuống đất. Ngoài trừ có một ít tiếng vang rất nhỏ ra, mai ngói mỏng manh cũng có chút rạn nứt. Vỗ vỗ tay, Tiêu Viêm đứng dậy, đối với chính mình rơi xuống đất cũng có một chút cảm thấy bất mãn nếu như phía trước có một cường giả cấp bậc đấu linh mà nói chỉ sợ rằng sẽ bởi vì tiếng nhỏ mà phát hiện ra hắn ngẩng đầu lên tiêu viêm nhìn pháp mã cùng sa lão hai người ngồi thoải mái trên mái nhà đối diện hiển nhiên bọn họ đã sớm đến nơi này lúc này hai người cũng đang cười dài nhìn tiêu viêm cùng hải bá đông bước tới sẹt qua đỉnh phòng tiêu viêm hai người xuất hiện bên cạnh người pháp mã bốn đôi mắt nhìn nhau đều thu giọng miệng cười Ta cũng đoán người sẽ theo tới cười híp mắt nhìn tiêu viêm và má nói Ta đối với tên kia cảm thấy hứng thú Tuổi như vậy thực lực khủng bố Loại tiên phú này Quả thực là có thể là biến thái Tiêu viêm thở dài nói Nếu như tên kia thực sự chỉ nói về tuổi tác bên ngoài Vậy cũng thực sự có chút đá kích người Nhìn lúc hắn luyện dược lưng loát Có lẽ chân thực cấp bậc Đây là tứ phẩm luyện dược sư mới đúng Một tứ phẩm luyện dược sư 17 tuổi Nhớ lại năm đó cổ hà chưa đạt tới tứ phẩm Cho dù là gần 30 tuổi Mà người này so với hắn Nhỏ gần gấp đôi Nếu như số tuổi của hắn thực sự như vậy Tương lai sẽ lên cấp bậc khủng bố thế nào Thất phẩm bát phẩm Loại cấp bậc này cơ hồ đứng sừng sững trên đỉnh Của đấu khí đại lục Cho dù là tiêu viêm bây giờ Cũng vẫn quá mít Bước vào cấp bậc tam phẩm luyện dược sư so sánh tương đối mà nói tranh địch to lớn này quả thực làm cho người ta trợn mắt há mồm không có khả năng nhìn tiêu viêm thần sắc sợ hãi than pháp mã lắc đầu chập ngầm nói xuất vân đế quốc nếu có loại thiên tài này ta nghĩ có lẽ sớm đã huyền lão không có khả năng lửa điểm phong phanh cũng không có dù sáng hồng tuổi mà đã là tứ phẩm luyện dược sư tức này thực là quá mất tinh bảo này ở đoán mò làm gì hay là nhanh chóng khởi hành đi dò xét một phen người đó nếu thực sự không yên lòng mà nói vậy một tên già lão thản nhiên cười cười thủ trưởng vung lên chém ngang tại trong mắt loại cường giả này giết người hầu như không có một chút dao động tình cảm lộ ra quả nhiên giết người như giết gà cảnh giết cát thâm làm cho tiêu viêm cười khổ không thôi đi thôi. Cười gật gật đầu, khất mã không có phản đối, rõ ràng đã cam chịu. Loại hành động này không phải không có khả năng xảy ra. Phải về phía Hải Ba Đông cùng Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó trước tiên nhích người, hướng về phía khách sạn xa hoa của Lam Thành thị lướt đi. Nhìn Bá đạo nhân ảnh ở hiện phía trước, Tiêu Viêm hơi do dự, sau khi bám sát theo, tên kia cùng hắn có một chút quan hệ không có, bị làm thịt thì có sao? Dù sao, hắn cũng không phải quan tâm. Mặc dù không phải là cái gì hung cực ác. Vất quá. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người đối với chính mình không có quan hệ. tiêu viêm ngược lại, cũng có thể làm ra bộ dáng lạnh lùng. Lần lượt lướt đi, liên tục duy trì mấy phần chung. Pháp mã huy động thủ thế. Dừng lại. Cái kia đúng là ở nơi này. Pháp mã đáp xuống nóc nhà. Không mang theo một chút âm thanh. Ánh mắt nhìn tiêu viêm đang lướt tới, bỗng nhiên vứt tay áo một cái, một cỗ kình khí mềm mại bao trùm tiêu viêm, từ từ đặt chân xuống. Lần này không phát ra một tiếng vang nhỏ. Quay về phía phát má, gật đầu cảm kích. Tiêu viêm lặng yên đứng trên người hải ba đông, hắn biết trong trường hợp này hắn chỉ cần là một người xem mà tốt rồi. Hắc người lại nguyên lai còn có đề phòng, ra áo bình nhiên cười lại. Lúc này. Ở phía đất bàn chân một khoảng, một sợi hắc tuyến mảnh cạnh được kéo căng trên hai bên. Thứ viêm nhìn theo, chỉ thấy hai đầu sợi hắc tuyến lộ ra hai quả chuông nhỏ màu đen. Chút tài mọn bàn tay vung lên, một cỗ vùng hãng kinh ký lặng yên. Không một tiếng động tan vào không khí, một quả hắc sắc tiểu linh đột nhiên tiêu thất. ngay cả lửa điểm thanh ngầm cũng không hề phát ra, là do bị chấn thành hư vô. Hãy để cho ta, hãy bắt đầu cười cười và tay khô héo Như củi Chậm rãi lộ ra dưới ống tay áo Giữa lòng bàn tay bạch sắc vũ khí lượn lờ đạm bạc Một cỗ hàn khí lạnh tay óc Đắn ra xung quanh Nháy mắt độ ẩm giảm mạnh Trong trở nhẹ nhàng để xuống Bạch sắc vũ khí bao trùm bên mái ngói Cuối cùng nhanh chóng quét tán Trong giá nháy mắt đã bao phủ mài nhà Băng kính Nhìn bạch sắc vũ khí bao trùm Hai ba đồng quát thật khẽ một tiếng Vũ khí nhanh chóng ngưng kết Cuối cùng hóa thành một màn bóng mỏng Đông hết toàn bộ mái nhà Hiện Quát khẽ nhẹ lần nữa Tiêu viêm bất nhiên phát hiện một màn kỳ dị Một màn sóng văng Tầng trắng mênh mông đột nhiên Bắt đầu hư ảo Trong chốc lát Sau một căn nhà rộng rãi bị phản chiếu Lên trên một miếng bóng mỏng Giống như là đang đặt một máy chiếu Thế tất cả vật thể trong đó đều rõ ràng Biểu lộ chiếu lên trên màn bóng tầng Làm xong hết thảy, Hải Bà Đông vỗ vỗ tay, nhìn tiêu biếm thần tình đang kinh dị không khỏi ác ý, cười giải thích. Một chút trò hề mà thôi, dụng hàn Thí xung nhập bên trong phòng, tiếp theo là ngưng kết Toái băng để không bị phát hiện, cuối cùng lần nữa là hình ảnh phản chiếu từ Toái băng chiếu lên. Thủ pháp khống chế băng thật cao minh, tiêu biếm tán thượng nói. Trò hề mà thôi, cũng chỉ có hiệu quả ở điểm ấy, không đáng nhắc tới cười khoắt tay áo, mặc dù miệng nói thế, nhưng hải ba đông trên mặt đắc ý cũng không có che giấu. Miệm cười, Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn vào mạc băng dưới chân trong lúc vòng. Cũng có một bóng người xem ra thiếu niên áo bào còn chưa về. Chờ một chút vậy. Nói xong, Phan Mã xếp bằng ngồi xuống trên băng tảng, nhắm mắt dưỡng thần. Cười khổ gật gật đầu, Tiêu Viêm lúc này chỉ biết ngồi xuống, vuốt lớp băng đang nhưng không cảm giác được chút hàn khí. Nghĩ đến, nhiệt độ cực khắc bên trên đã bị Hải Bà Đông áp chế. Ngập tức trong lòng đối với thuật của chế băng có tầm nhìn cao hơn. Cao tiêu viêm, mấy người rơi vào trầm mặc khiến nóc nhà liền lâm vào một mạng im tĩnh. Được duy trì khoảng lửa cánh giờ sau đó cửa phòng trong băng mặt kính bỗng nhiên động đậy. Hải Bà Đông, hai trong mắt đang đóng chặt, cảm ứng trước tiên mở mắt hai. Ra cây về phía đồng dạ cùng phát hiện pháp mã hai người đang đè ấp thụ, Quý Đầu nhìn chằm chằm vào bằng kính. Khi cửa phòng giật mở, một thân áo bảo xám chấm dai đi vào. Tiêu Liên gương mặt non nớt, đúng là con hắc mã hôm nay sẽ đại hội đã làm cho kẻ khác rung động. Nhìn Tiêu Liên áo hắc bảo xám, Tiêu Liên không tự chủ áp chế hơi thở, thân thể không dám có chút nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động đối phương. Điều liền áo bảo xám sau khi vào nhà Cũng không có cử động quái dị. Sau khi đóng chặt Khi cửa phòng Túy rửa mặt rồi ngồi xếp bằng trên giường Điều tức Cái con mày nhìn cử động bình thường của hắn Tiều Viêm liếm liếm môi Quay đầu nhìn hải ba đông Ba người vẫn như cũ im lặng chờ đợi Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn xuống kiên nhận Một canh giờ sau Lúc này đêm dài đã yên tĩnh, Thanh niên áo bảo xám Trong lúc này điều tức bỗng nhiên mở mắt Ánh mắt âm lãnh, chậm rãi quét căn phòng. Tiếp theo bước xuống giường, nhẹ nhàng đóng chặt hết cửa sổ. Cuối cùng hai tay khép lại, đưa ra phía sau lắc lắc đầu. Ánh mắt một lần nữa cẩn thận quét một lượt quanh căn phòng. Đứng ở phía trên lóc nhà, tiêu viêm nhìn thiếu liên áo bảo đảm ngẩng đầu quan sát căn phòng. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì nhờ băng tầng nên có thể nhìn thấy bên trong cho nên nhìn thấy tiêu liên áo bào bên trong như vậy thật giống như là hắn đang ấm lãnh dương mắt nhìn đám người bên mình. bất quá cũng may chỉ là tiêu viêm ảo tưởng, phải bao đông bố trí toái băng ở vị trí cực kỳ bí mật. cho nên sau khi quét qua một vòng, tiêu liên áo sáu mới hừ nhẹ thở một hơi. đại hội chó má, chờ ta lần này giành được chức quán quân, nhìn xem giả mã đế quốc luyện dược sư công hội còn có chút danh dự nào hay không. Một công hội mất đi tín nhiệm của lĩa dược sư Vậy cũng nên chấm dứt đi Xoay xoay cổ Thiếu liên áo bào sáng bỗng nhiên cười Lạnh nói Bàn tay vuốt khuôn mặt Thiếu liên áo bào cau mày thấp dọng vài câu Bàn tay vừa lật Một đan hoàn dược màu đỏ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Phục dùng đàn đáng chết Mặc dù có thể làm cho người ta khuôn mặt trở lại thiếu liên Nhưng vẻn vẹn chỉ là bề ngoài Ai... Nếu không phải muốn làm danh dự của gia mát đến quốc luyện dược sư công hội trong quốc gia bị giảm đi Công hội chúng ta cũng không nỗi tổn hao đại lượng tinh lực như vậy Rãi đi làm chuyện Chế không công này Hơn nữa, muốn khôi phục dùng mạo trước kia còn phải ăn tan dược chỉ định đặc biệt Loại tiêu hao này, thật là khổng lồ Thất vọng là bậc Thiếu liên áo bảo giám đem đan dược màu đỏ nhạt Trong miệng nhét vào Nhẹ nhàng nhai cuối cùng lút xuống bụng Trong phong Sau khi ăn vào đan dược đỏ không lâu Tiếu liên áo bảo sàn Khuôn mặt non nớt bỗng nhiên run rẩy. Hơn nữa, cùng lúc đó Thân hình cũng cao lên không ít Vẹn vẹn chốc lát thời gian Tiếu liên mặt non nớt 17 tuổi đã làm cho mọi người ta trợn mắt há mồm, Biến thành một trung liên đại hán với sắc mặt âm lạnh Người này quả nhiên có quyền Nhìn Một màn phát sinh trong phòng, tiêu viêm ánh mắt nhìn thăm chú vào băng tần, chậm rãi, trợn to mắt. Trường 307 Viêm Lợi Sách sách nguyên lai là hắn, nhìn lại hắn trong phòng. Pháp bá bỗng nhiên thấp giọng cười, lạnh nói Pháp lão sư nhận thức hắn Nghe vậy tiêu viêm nhẹ giọng dò hỏi Hắc, nhận thức Hắn chính là phó hội trưởng của luyện dược sư công hội xuất vân đế quốc Tên hình như được gọi là viêm lợi Năm đó, cùng hắn gặp qua một lần Giao hỏa này tại xuất vân đế quốc có được danh vọng không nhỏ Mặt khác, giao hỏa này bởi vì chủ trương phi thường muốn đem luyện dược sư cùng độc sư kết hợp Cho nên hắn rất được đám độc sư của xuất vân đế quốc tín nhiệm. Bởi vậy, hắn là người có khả năng kế thừa chức hộ trưởng của xuất vân đế quốc tương lai. Pháp mã nói, chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám đơn độc tới gia mã đế quốc, quả nhiên là tài cao lớn mật. Pháp mã nhàn nhạt, nhạt cười, nói. Kế tiếp, làm cái gì bây giờ? Hải ba Đông thuận miệng hỏi. Trước tiên nhìn một chút, thoáng trầm ngâm, tháp mã ra hiệu cho mấy người an tâm, chớ vội nóng người. Nhẹ gật đầu, thiếu viêm không mở miệng, cúi đầu để ánh mắt cắt cao chăm chú vào bên người đại hán. Bên trong phòng, lúc này trong lòng hắn cũng lặng lề, thở ra một hơi. Hoàn hảo, người này cũng không phải chỉ mới 17 tuổi, nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ là 37 cũng không chừng loại thiên phú này mặc dù cũng có thể tính là ưu tú, bất quá lúc này giá trị tiềm lực so với lúc trước trong lòng tiêu viêm chợt giảm xuống vài lần. trong phòng từ một thiếu liên non nớt biến thành một trung liên đại hãn một cỗ hơi thở hùng hồn cũng theo cơ thể bành trướng ra ngoài luồng khí thế mạnh mẽ này ẩn chứa khí thế của đấu vương cường giả cấp bậc, xem ra cấp bậc trung liên đại hãn này ít nhất cũng khoảng chừng. Gần bát tinh đấu linh Hồ oh, Biến trở về với dung mạo thực thoải mái Ít nhất cũng có thể phát huy được Trăm phần thực lực của mình Cảm thụ được bên trong cơ thể lực lượng Mênh mông lưu chuyển, Trung liên đại hát hài lòng mỉm cười thản nhiên nói Thủ trưởng sơ sơ khuất mặt Trung liên đại hát làm như nhớ tới cái gì Bỗng nhiên bước nhanh tới bên cạnh giường Từ sau cái giường Tìm ra một đầu sợi thắt tuyến Sau đó nhẹ nhàng lay động, trên lóc mỏng, nhìn thấy trung liên đại hán lay động sợi hắc tuyến, từ viêm sắc mặt cãi biến, đột nhiên si động tặng mắt, ánh mắt gắt cao nhìn chầm chầm vào chỗ hai cái chuông một lúc trước bị ra lão, phấn thành bụi phấn. Nơi đó, sợi hắc tuyến đột nhiên giật giật, tiếng chuông không chỉ vang lên, hơn nữa sợi hắc tuyến còn trực tiếp bị giật xuống. Nguy rồi! Trong lòng như thịt nào bên trong an tĩnh trong nháy mắt quát một tiếng chói toi vang lên ai ở phía trên động thủ nghe được tiếng quát gia lão cười lạnh một tiếng bàn tay vung lên thân thể chuyển biến mất một màn kinh khủng như vậy làm cho thiếu viêm nhã đồng co lại kế sau là gia lão hải ba đông hai người thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận thanh phong biến mất trên nóc nhà bên trong căn phòng trung liên đại hãn nhìn phía cuối sợi hắc tuyến Đầu tiên là sử khốt, sau đó quất lên, tại lúc đồng thời quất lên chói tai, hắn bàn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Thân thể hóa thành một trận cuồng phong, hướng cửa sổ vọt đi. Khi còn cách cửa sổ vài thước, trùng liên đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình lao tới phía trước chợt dừng lại, không ăn vỗ vào trong cột trụ phong, bượn phạt lực đẩy ngược, thân thể của hắn trong nháy mắt lướt ngang mảnh thước. Thích Cửa sổ ở giờ phút này ầm ầm bão lên, ấn chứa ra hơi thở vã đạn. Kình tí. Từ cửa sổ bắn mạnh vào, sau đó đệ thật mạnh lên trên phong trụ, nhất thời từng đọng vết lứt giống như mạng nhện bình thường nan tràn trên cây cột. Ai? Vì thế cây cột hiện đầy vết lứt, đại hán nhát động hơi co lại quát lên, không hề để ý đến tiếng quát của hắn. Bóng dáng ngoài cửa sổ chợt hiện, tay áo phất lên kình khí cuồng mạnh. Xen lẫn với âm thanh bạo liệt tựa như sấm rền Cuốn vào trong phòng Lúc này, dưới tiếng sấm rền Các đồ vật làm bằng tuyệt tinh Đều âm ầm vỡ vụn Sắc mặt âm trầm Nhìn bóng người mơ hồ tập kích Đại hắn tay phải hơi dựng thẳng Hỏa mà diễm màu vàng sẫm Từ trong lòng bàn tay bốc lên Tay phải hơi nghiêng Giống như là hình lưỡi dao hung hăng hướng bóng người chém xuống Hừ nhìn thấy đại hán không biết tự sức mình tự nhiên muốn ngã khánh bóng người không khỏi cười lại một tiếng châm trọng bàn tay như ống chảo đột nhiên lộ ra trong không khí từng vòng kinh khí rung động cực kỳ bá đạo trong khoảng cách cận bàn tay khuếch tán ra âm bạo như tiếng sấm vang chấn vào hai tay đại hán ước chảo cùng tủ đào của đại hán trong những mắt tiếp xúc sau đó nháy mắt tách ra Đúng lúc tách ra, đại hắn đột nhiên, đẩy ra một tia đỏ bừng, một khẩu máu tươi không nhịn được phun ra, bàn chân trà sát trên mặt đất, để lại từng đảo vết sạch sâu. Pháp mã, ta biết là các người, kiêm lợi ta đã dám đến gia mà đính quốc. Các người cũng không sợ các người giết ta, huyết quá. Nếu giết ta, lệ dược sư công hội, các người cũng không xong đâu. Lào vết máu trên miệng, đại hắn hình thành bóng người, với một mất mạnh mẽ tấn công, sắc mặt không khỏi dữ tợn quát. Đại Hán quất lên chói tai, làm cho thế công của bóng người chợt dừng lại. Vất quá ngay sau đó, sát khí âm lãnh vọt ra, lần này ưng chạm tới rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Gia lão đầu chờ đã. Ngay khi bóng người vừa muốn giãy quyết, tiếng quát âm trầm của pháp bá bất tình vang lên. Ngay vậy, bóng người sửng sốt chuyển bức dĩ lui lặn, thân hình chập động, lúc này đã xuất hiện tại bên cạnh chiếc bàn, đôi mắt âm lãnh nhìn Viêm Lỡ đang co quắp tê liệt dưới đất. Hạo tàn nhẫn. Trên nóc nhà, tiêu viêm kinh ngạc nhìn ra lão ra tay không có chút nào lưu tình Nếu tên viêm lợi này không có phản ứng Sợ rằng ngày vừa mới giao thủ Đã bị vị đấu linh sắp tiến vào cầu đực bậc đấu vương Phải chết non ở đây Pháp mã quả nhiên là các ngươi Nói ra một ngụm máu tươi xen lẫn nước bọt Viêm lợi âm độc nói Trong căn phòng, gió nhẹ thoảng qua trận bóng dáng hải bắc ông cùng pháp mã liền xuất hiện bên trong ánh mắt hẳn băng nhìn viêm lợi pháp lão đầu trực tiếp giết hắn không phải tốt hơn sao là ông cao mày đừng xem một lão thần mà bảo tươi cười ôn hòa nhưng một khi xuất thủ lại không có chút nào quản chính mình cùng đối phương thân phận hay cấp bậc vừa ra phanh đó là trực tiếp tính lấy moi đối mặt đối phương pháp mã lắc lắc đầu nếu như theo lời viêm lợi nói là phó phương hội trưởng của xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hắn giá một mình mạnh mẽ đến đế đô của gia mã đế quốc vậy là sớm chuẩn bị tâm lý bị bành chân cho nên hắn khó có khả năng sẽ không có chuẩn bị nếu thực sự chỗ này giải quyết hắn sợ rằng sẽ rơi vào bẫy hắc hắc vãn nã pháp mã hội trưởng nhìn xa trông rộng chỉ cần các ngươi động thủ giết ta ngày mai gia mã đế quốc luyện dược sư công hội vì thao túng giả quan quân đại hội tin tức tùy ý sát hại người tham gia thi đấu, nhanh chóng sẽ khuếch tán ra các đế quốc xung quanh. Đến lúc đó, ta xem công hội này của các ngươi còn có thể duy trì bao lâu." Đừng dậy có chút lắc lư lung lay, Viêm Lợi cười lại nói. "Lời này của ta, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng được. Nếu như là nguyện ý, cầm danh dự luyện dược sư công hội làm tiền đặt cược, vậy các ngươi cứ thử xem." Viên Lợi, người ngụy trang bản thân Tham gia đại hội luyện dược sư công hội tại Gia Mã Đức Quốc ta đã làm điều trái với điều kiện tham gia thi đấu đại hội dựa theo quy định. Công hội chúng ta có quyền xử lý ngươi. Bác mã thảm, nhìn nói, ngụy trang. Ngươi nói ngụy trang là ngụy trang sao? Việc lợi bỗng nhiên ngửa đầu, cười một trận. Bàn tay vừa lật ra, bác quả đan dược màu đỏ nhạt xuất hiện trên đầu ngón tay. Cầm sắc hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt đem đan dược đốt thành hư vô. Bác mã... Lấy kiến thức của ngươi chắc cũng hẳn nghe qua cái tên phục dung đan Không sai, ta biến thành bộ dáng thiếu liên đó là do nó Viêm lợi đắc ý cười Đan dược một đỏ chính là công hội đặc biệt luyện chế ra Có thể để cho ta trong vòng 10 phần chung biến thành bộ dung mạo trước kia 10 phần chung sau Đem dung mạo một lần nữa khôi phục bộ dáng thiếu liên Hiện tại còn sót lại ba quả Đã bị ta phá hủy Ngươi cho rằng lấy bộ dáng thiếu liên như vậy Đến lúc đó, ai sẽ tin xuất vân đế quốc phó hội trưởng luyện dực sư công hội. Mọi người cũng chỉ biết, Pháp mã sợ hãi ta. Một người của xuất vân đế quốc là được giải thưởng quán quân, sẽ khiến cho công hội các người mất hết thể diện đã âm thầm hạ sát thủ. Pháp mã âm trầm Trong nhãn đồng, đục ngầu hàn quang liên tục lé lên. Cười lạnh nhìn sắc mặt ấm tỉnh, bất bình của Pháp mã. Viêm lợi trong lòng cũng một trận bất an, đối phương là ba gã đấu hoàng cấp bậc cường giả Loại đội ngũ này, nếu như muốn đánh chết hắn, cơ hồ là dễ như bàn tay. Mặc dù đích xác cũng như lời hắn nói, chỉ cần hắn chết đi, người của bọn họ bắt đầu chia ra đại lượng lời tin đồn, đã được mục đích đánh sập Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội. Có người nào mà không sợ chết, hắn viêm lợi cũng không phải phần tự nhiệt huyết. Nếu không phải là vì vị trí hội trưởng của xuất văn đế quốc luyện dược sư công hội sắp bầu cử. Hơn nữa, lại có mấy đối thủ có cường lực, cạnh tranh, hắn cũng không đáng mạo hiểm lớn như vậy, lại làm cái chuyện cửu tử nhất sinh, để tăng lên danh vọng chính mình tại luyện dược sư trong nước. Chỉ cần lần này ta có thể thành công trở về vị trí hội trưởng công hội chắc chắn thuộc về ta, không có lỗ lực lấy đâu ra hồi báo, cáo chi pháp mã thực lực mạnh mẽ, nhưng lại quan tâm quá mức tới công hội, bởi vậy chắc hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá mức. trước lúc đến đây hắn đã phân tích rất chi tiết về tinh tình pháp mã, nhưng phân tích là phân tích, tạm nhất xuất hiện biến cố, vậy hắn chỉ coi như là xong đời. ô. Tại bầu không khí áp chế trong phòng, Pháp Bảo sắc mặt, âm tình bất định đột nhiên thở một hơi. Thảo, hiện tại không giết người, bất quá bảo vào người muốn lấy chức quán quân đại hội, sợ rằng còn không dễ dàng như vậy. Thắc, cái này không cần các ngươi quan tâm, lần này đại hội ngoại trừ thanh niên được gọi là nhằm thiêu ra, những tên còn lại vẫn chưa có cái gì gọi là thần kỳ. Nhưng nếu ngay cả bọn tiểu bối mà tranh không lại, ta còn như thế nào đi tranh vị trí hội trưởng công hội đây? trong lòng lặng lẽ thừa vào một hơi viêm lợi cười lạnh nói. "Vậy thì chờ xem." Đáp mã khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm lạnh như băng, không có chút độ ấm. Mặt khác hy vọng người cuối cùng có thể thuận lợi trở lại xuất vân đích quốc tranh đoạt vị trí hội trưởng. "Đi." Téo bảo bất nhẹ, đáp mã quát khẽ một tiếng, thân thể trước vẻ mặt khó coi của viêm lợi, hóa thành bóng đen, bước ra khỏi căn phòng sau đó hải ba đồng cùng gia lão đánh bất đắc dĩ đuổi theo mẹ nó. lão gia này cũng dám uy hiếp ta, chỉ cần ta lấy được chức quan quân, được bao nhiêu người chú ý đến, ta không tin. đến lúc đó các người dám ra tay với ta? chắn rằng kiếm lợi gằn giọng, bưng chiến chảo, hút một ngụ. thực sự hiện giờ cánh tay của hắn có chút run, khó có thể che giấu, tựa hồ là sợ hãi một lý do nào đó. nếu như lấy không được chức quan quân bị bà gã đấu hoàng cường giả đuổi giết thì hắn có lên trời cũng không được xuống đất cũng không xong chương ba trăm từ trên trời rơi xuống dưới bầu trời đêm bốn nhân ảnh an tĩnh chợt hiện ra Bầu không khí trầm mặc lờ lờ quanh mấy người. "Hắc, pháp lão đầu, Đã đã lãng phí thời gian cả đêm, cứ nghĩ như vậy tay không trở về sao?" Bước chân điệp nhẹ trên lốc nhà Hải Bắc Đông rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Gia lão một bên gật đầu, thấy tính tình của hắn đối với chuyện này quả thật là không muốn tay không trở về. "Tay không là thế nào? Chúng ta không phải đã biết thân phận chân thật của tên kia sao?" Hiện tại, chỉ ít trong lòng cũng có một chút ngọt nguồn. Minh bạch hải bắt ông hai người tâm tình có chút khó chịu, phát mã bất ức dĩ lắc đầu nói. Biết được điều này thì có tác dụng gì? Hắn ngày mai không tham gia đại hội sao? Lấy thực lực của hắn, hơn nữa kinh nghiệm luyện đan dược nhiều lắm, đạt tới chức quán quân sẽ không khó. Gia lão nhíu mày. À, chúng ta không phải còn đám tiểu giang họa nhạc như cây sao? Ba người bọn chúng ai không phải còn có con át chủ bài Nói không chừng ngày mai phát sinh ngoài ý muốn Pháp ánh nhìn toán quan tiêu viêm phía sau Cười nói Người ít giả bộ hồ đồ thôi Cái đám ba tên tiểu gia hỏa nhằm tiêu này thiên phú mặc dù không kém Nhưng tên kia dù sao cũng là xuất vân đế quốc Phó hội trưởng công hội Hơn nữa Lần này đã chuẩn bị mà đến Bọn chúng ba người thủ thắng tỷ lệ rất nhỏ gia lão trầm giọng nói tiếp. Một khi tinh kia đoạt được quán quân trong tay, không chỉ có công hội các người danh vọng sẽ bị phá tan tành, hơn nữa ngay tiếp theo là gia mã đế quốc trên đại lục chỉ sợ bị mọi người cười nhạo một trận. Trọng yếu nhất vẫn là khi trở thành quán quân, tinh kia sẽ được nhiều người để ý. Đến lúc đó, người tự nhường muốn đến chặn được giết hắn cũng sẽ bó tay bó chân. Hải Ba Đông bổ sung. Giờ ở cuối cùng, tiêu viêm an tĩnh nghe phía trước ba người cách cọ, hắn minh bạch, nhưng lúc chuyện như thế này vẫn là không lên xem vào là thỏa đáng nhất. Tiểu có lương Nguyệt Nhi thực lực thế nào ta còn không rõ sao, mặc dù có thể lấy được một trong ba vị đứng đầu không khó, nhưng muốn đoạt vị trí quán quân, cho dù có không có tên kia xuất hiện cũng khó có khăn, về phần nó liễu linh. Của hà đích xác dạy tiểu tử này rất nhiều thứ, nhưng hắn bị khuyết điểm là tuổi trẻ, kinh nghiệm, căn bản là kém xa so với viêm lợi. Già lão cao mảnh phân tích, tại trong ba người bọn họ, chỉ có nhằm kiều là có thể cùng tên kia chống đỡ. Bất quá ta có thể khẳng định. Hôm nay, viêm lợi ẩn tàng rất nhiều thực lực. Ngày mai một khi vòng trận cuối cùng xuất hiện, nhằm kiều chỉ sợ là rơi xuống hạ phong. Pháp âm trầm, khuôn mặt không có một chút biểu lộ, nhưng nhãn đầu cũng không ngừng lóe sáng. ai, pháp lão đầu, Người cũng lên nghĩ ra một chiếc biện pháp. tinh kiên tham gia thi đấu vốn đã làm trái quy định, cho nên người cũng không cần kiêng kỵ cái gì thứ quy củ cứng nhắc đó. làm điểm gì giữ điểm gì chỉ cần đừng làm tinh kia đoạt chiếc quan quân là tốt rồi. hải ba đông thở dài nói. hô, hít một ngụm không khí có chút lạnh lẽo trong bầu trời đêm. pháp mã đột nhiên tốc độ chậm lại, chậm rãi, gẽ gật đầu nhẹ giọng nói, "Đúng vậy, là muốn làm một chút gì đó, gia mã đến quốc viện dược sư công hội truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng không thể tại trong tay ta danh dự mất hết." Hắc hắc, "Ngươi biết là tốt rồi." Nhìn thấy hắn rốt cuộc đã mở miệng, Hải Bất Đông cùng ra lão thở phào một hơi cười nói. Pháp Mã nhíu mày chậm ngâm lát đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười, "Từ từ kia, Xem ra thực lực của ngươi hôm nay hiện lộ không phải là giới hạn phải không? nghe vậy tiêu viêm sực sốt, ngẩng đầu nhìn Pháp Mã đang cười hiếp mắt, chân chừ nói Pháp Mã vì sao lại hỏi như vậy? Cái đó quả là còn một chút ấn tà Hà hà, ta chỉ biết những thanh liên hiện tại Tên nào cũng đều sử dụng cái chiêu thức cổ truyền ấy Cười lớn hai tiếng, Pháp Mã có chút là hậu Vỗ vai tiêu viêm, người nói tiếp Đại hội lần này cùng viêm lợi tranh đoạt quán quân, chỉ sợ phải dựa vào ngươi rồi. Pháp lão nói đùa, ta cũng muốn uy phong hơn người khác, nhưng người cũng biết tên kia lại là Phó hội trưởng Công hội, ta đây tiểu tử mới ra đời, muốn tranh với hắn khó khăn A. Tiếp viêm lúc đầu thở dài nói, tự nhiên khó có khả năng toàn bộ dựa vào ngươi, nhưng bởi vì tên kia đã phá hư quy củ, vậy cũng không thể trách ta pháp mã tạ nhiên nói, chợt đem ánh mắt hướng về hải ba đông hai người, các người trở về trước đi, ta mang nhầm kiều tiểu hữu quay về công hội một chuyến, có một số việc phải cùng hắn nói chuyện. nghe pháp mã nói, hải ba đông cùng già lão sực sốt, chợt liếc nhau một cái hơi gật đầu, hướng pháp mã chắp tay, hai người đồng thời một đông một tay chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong tấm mắt tiêu phim, nhìn hai người biến mất. Tiêu viêm đè máy mắt hướng pháp mã nghi hoặc hỏi pháp lão người đây là à đi theo ta. Biệt cười pháp mã chuyển động thân hình hướng vị trí luyện dược sư công hội trung ương cảnh thị mà lướt đi. Tiêu viêm sau một thoáng do dự cũng theo sau hai người một trước một sau rất nhanh lướt trên khoảng không cảnh thị. Sau hơn 10 phần chung đứng ở bên ngoài luyện dược sư công hội không một chút kinh động đến bất cứ người nào. Đi. Quay về phía Tiêu Việp nói một tiếng Pháp Bá lập tức hướng về luyện dược sư công hội đi vào Mặc dù lúc này đã là đêm khuya Nhưng luyện dược sư công hội như cũ vẫn có nhiều ngọn đèn Tỏa sáng giống như ban ngày Nơi cửa công hội thủ vệ sắc mặt lạnh lùng Vẫn không biết mệt mỏi dám thị mọi người lơi ra vào Ánh mắt bọn hắn đang lúc đảo qua Lão già đang hướng tới cửa công hội đi nhanh tới Đầu tiên là ngật ra Trần thân hình đột nhiên thẳng đứng Mắt lộ vẻ tôn sùng cùng kính sợ Nhìn Pháp Mã chậm rãi đi tới Hướng thủ vệ mỉm cười Pháp Mã quay đầu Hướng tiêu viêm thúc giục Sau đó nhấc chân đi vào cửa công hội Thấy Pháp Mã thúc giục Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu Ánh mắt của thủ vệ tại cửa kinh ngạc một lần nữa Nhìn thiếu liên đi về phía sau Pháp Mã Từ khi bọn họ ở chỗ này thủ vệ tới nay Chưa bao giờ gặp qua Pháp Mã Đối đãi với một thiếu liên nào như vậy Tiến vào công hội một đường đi theo pháp mã nhìn một con thoi rất nhanh có mấy khu vực khổng lồ trong lúc này một ít luyện dược sư đã thấy pháp mã đi tới điều lộ ra vẻ mặt kinh sợ có người thối lui sang một bên mà đi theo người pháp mã tiêu em ngược lại cũng có chút cáo mượn oai hùng cầm trụ một phen đáy ngộ đặc biệt lúc hai người đi lên lầu trên luyện dược sư trong đại sảnh nhất thời nổi lên xì xào bàn tán thanh niên kia hình như là nham kêu chính là trên đại hội hôm nay phải không? xem ra hắn rất được hội trưởng coi trọng. nói nhảm, hắn chính là một số trong ít người có thể cùng thiếu liên hắc áo xám thành tranh đoạt, có thể hay không coi trọng? nếu như lần này hắn đạt được quán quân, sợ rằng sẽ thành trưởng lão trẻ tuổi nhất gia mã đế quốc nguyện dực sư công hội chúng ta đó. ài, thực sự là anh hùng xuất thiếu liên lão già ta đây tại công hội lăn lộn cả đời cũng mới gặp được tới cấp bậc chấp sự đi theo pháp mã một mạch tới tầng cao nhất của công hội sau đó dừng lại ở ngoài căn phòng pháp mã đẩy cửa vào tiêu viêm cũng lập tức đi vào ánh mắt đảo qua hơi có chút kinh ngạc căn phòng rộng lớn cực kỳ rộng rãi nhưng lại hơi mang theo phong cách cổ xưa vài giá sách được sắp xếp dựa vào tường lộ ra cái bàn cũng mang vẻ Cũng Pháp cô độc đứng xương sức bên căn phòng Ngồi đi Sau khi ngồi xuống bên cạnh bàn Pháp mã hướng tiêu biêm cười nói ân Gật đầu tiêu biêm tùy ý Kéo ghế ngồi xuống An tĩnh nhìn Pháp mã mỉm cười Xong lúc lâu mới khẽ cười Pháp lão có việc gì nói đi Nếu như trong phạm vi thực lực Nhà kiều hẳn không cực tuyệt À Nếu như vậy Có lẽ người cũng đoán được Cho người theo ta Chủ yếu là bởi vì Chuyện muốn cho người lấy được vị trí quán quân Pháp mã cười nói Ta cũng muốn có được vị trí quán quân nhưng thiếu viêm đang Giang tay cười khổ Ta biết Gật cật đầu Pháp mã vỗ về trọng dâu trầm ngâm nói Vòng đấu ngày mai Đề thi cũng không có nguyện cơ quá lớn Căn bản là dựa vào bản lãnh thực sự cùng với át chủ bài riêng của mỗi người Vậy vòng đấu ngày mai toàn bộ là bằng tự do phát quy, tất cả đồ vật bao gồm tài liệu đều phải tự có được. Nói cách khác, khảo hạch ngày mai, công hội sẽ không xuất ra bất cứ phương thuốc nào. Vậy phải xem các người có hay không cất giữ phương thuốc thích hợp với năng lực thực hạn của chính mình, đồng thời sở hữu phương thuốc, điều kiện tiên quyết trong bao của các người đã đầy đủ tài liệu luyện chế một số loại dược. Nếu như không có đủ, vậy chỉ có thể tính các người xui xẻo. Ta mã san tay chiều Đức nói Thật là, miệng chậm rãi mở ra, sau một lúc lâu tiêu viêm nhịn không được mắng một tiếng Nếu như hôm nay pháp mã không sớm tiết lộ cho mình Vậy ngày mai khảo hạch, hắn khó có khả năng chế ra phương thuốc cấp bậc cao nhất Cũng là, dực lão thỉnh thoảng chuyển ra một ít tam phẩm phương thuốc Nhưng loại phương thuốc cấp bậc này, rõ ràng khó phải thắng được mấy người viêm lợi tiêu công chúa liễu linh Chắc hẳn bọn họ sẽ mang theo dược liệu vô cùng phong phú mặc dù loại thảo hạch này có thiên hướng về nhân tố vận khí, bất quá vận khí cũng là một loại thực lực. cho nên tham mã nói tiếp, dựa theo vòng đoán của ta, viêm lợi hẳn cất dấu phương thuốc tứ phẩm, lấy hắn thân phận phó hội trưởng, tài liệu cũng có thể rất đầy đủ. tứ phẩm với thực lực của hắn, hẳn có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược rồi chứ? tiêu viêm nhíu mày, có thể có khả năng, bất quá phần trăm thất bại lại cao. Cho nên rõ ràng là không thích hợp Cho cho loại trận đấu này Ta có thể tính là tứ phẩm Ta có lẽ cũng không có biện pháp Không sợ ngạch cười ta nghèo làn Ta hiện tại trên người thực lực Chỉ có thể luyện chế phương Thuốc trong phạm vi cao nhất chỉ tam phẩm Hơn nữa Rất nhiều tài liệu ta vẫn không đủ Tiêu viêm thở dài nói À ta đây có thể toán được Ta bác cười gật đầu nhìn tiêu viêm Gọi người đến đây Tự nhiên là muốn người thắng viêm lợi Cho nên về vấn đề phương thuốc cùng tài liệu, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Bất quá điều kiện đầu tiên là ngươi nhất định phải nắm chắc được luyện chế nó. Ta cần phải nhìn đại khái một chút về phương thuốc, là cấp bậc gì cũng nhu cầu gì. Nghe vậy, tiêu viêm trong lòng có chút mừng thầm. Lấy tài lực của lệ dược sư công hội lấy ra phương thuốc, nhất định không phải thứ bình thường, có thể học miễn phí. Vậy tự nhiên là tiền từ trên trời rơi xuống rồi. Phương thuốc tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng phương thuốc quyển trục này mặc dù chỉ là tứ phẩm nhưng bàn về giá trị tuyệt đối không thấp hơn phương thức lũa phẩm thậm chí có thể hơn pháp mã thản nhiên cười đứng dậy đi về phía sau giá sách rồi qua một hồi lâu trong tay cầm một quyển trục như đen mực chậm rãi đi ra nhìn một chút đi ta nghĩ người sẽ thích vuốt ve mặt quyển trục cổ phác pháp mã mỉm cười đưa tới hai tay tiếp nhận quyển trục Các em cẩn thận mở ra ánh mắt chậm rãi Quét qua tin tức ghi trên quyển trục Sau một hồi lâu Khẽ hít một ngụm lượng khí Rất quý giá